các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3403. Lý Thanh Đế, hệ tông chủ, tôi đoán là họ muốn tìm hiểu rõ hơn về anh. Dù sao hiện tại anh là đệ tử tinh anh của Thái Thanh kiếm phái, những người này đều cảm thấy có chút ngờ vực. Ngô Bình, rốt cuộc là người nhà họ Lý, quả thực tôi cũng phải gặp họ một lần mới được. Áp với tim Lý Thanh Đế, linh xuyên rất lớn. quốc gia lớn nhất của nó được gọi là nước lương. Hoàng đế của nước lương tên là Lý Thương. Lý Thương này cũng chính là một trong những tông lão của nhà họ Lý ở Linh Xuyên. Ngoài nước lương ra, còn có một thiên kiếm môn, môn chủ cũng là người nhà họ Lý, tên là Lý Thiên Tàm. Linh Xuyên là một địa bàn rộng lớn, đất đai phì nhiêu, mật độ dân số cao, được người đời gọi là Linh Xuyên 3 triệu dặm. Ác vơ tim, Linh Xuyên có hàng chục tỷ người. và khoảng 15% trong số họ mang họ Lý, vì vậy họ Lý rất có thế lực ở Linh Xuyên. Đương nhiên, ngoài họ Lý ra thì Ngô thị, Trần thị, Tần thị cũng khá có thế lực ở nơi này. Ngô Bình, ở Linh Xuyên quá phức tạp. Tôi nghĩ nước Long sớm muộn gì cũng sẽ hạ gục nó. Lý Thanh Đế, thì giữa Linh Xuyên và nước Long có một thế lực rất mạnh chen vào giữa, đó là giáo phái Thiên Cổ. Thủ đoạn của phái Thiên Cổ rất tà ác, Nước Long vì vậy vẫn còn e dè chưa dám trở mặt với thế lực này. Tuy nhiên, giáo phái Thiên Cổ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến khu vực Linh Xuyên, rất nhiều thành viên hoàng thất và con cháu thế gia đều là đệ tử của giáo phái Thiên Cổ. Ngô Bình, các tông chủ lý thì ở các nơi khác có lẽ không chỉ có hai người họ phải không? Lý Thanh Đế, ta sớm đã đi nghe ngóng rồi, tông chủ lý thì ở các nơi có tổng cộng 29 người, nhưng một số nơi có quy mô khá nhỏ. Ngô Bình gật đầu, Kể xem ra đại hội tông chủ lần này quy mô cũng không nhỏ đâu. Lý Thanh Đế, kể tông chủ, ngày kia là ngày tổ chức đại hội, đa số các tông chủ đã tới từ ngày mai. Tông chủ nói xem chúng ta có nên đến sớm giống họ không? Ngô Bình, kể họ đến sớm như vậy chắc là để tranh thủ xây dựng quan hệ. Lý Thanh Đế, kể các tông chủ này có một nửa đã sáp nhập vào Lý Thị ở Linh Xuyên. Còn những tông chủ không gia nhập thì trong lòng không khỏi bất an. Lo sợ không biết Lý Thị ở Linh Xuyên đang muốn làm gì. Ngô Bình, kẻ Thanh Đế, trong Lý Thị ở Linh Xuyên này có cao thủ cảnh giới Đại La không? Hôm đó Ngô Bình ở nhà với các con, đến sáng sớm hôm sau anh gọi Lý Thanh Đế cùng đi tới Linh Xuyên. Từ Hưng Long đi về phía Tây, bay khoảng nửa ngày qua sa mạc Cô Bi rộng lớn, rồi băng qua cao nguyên phủ đầy tuyết trắng là sẽ bước vào không phận của một khu rừng nguyên sinh hùng vĩ. Các bạn đang nghe truyện trên website www.cocoda.net